các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net điền bảo bối chưa phát hiện ra anh vẫn cúi đầu tiếp tục ăn tuy trong lòng ủy khuất nhưng lại cảm thấy hoàng thắng này ăn thực sự rất ngon diệp tịnh an đứng trên lầu không nhìn được cười cười thầm mắng cô là đồ tham ăn diệp tịnh an và điền bảo bối quen biết 20 năm chiến tranh vô số lần nhưng chưa có lần nào chiến tranh lâu như vậy lần này phạm vi chiến tranh tương đối rộng bao gồm không cãi nhau cũng không nói chuyện với nhau lúc trước bất kể bọn họ có chiến tranh kịch liệt như thế nào rất nhanh sẽ có vài lần cãi vã xuất hiện làm cho bọn họ quên mất lý do chiến tranh ban đầu nhưng lần này không giống như vậy cả tuần bọn họ không nói chuyện chủ yếu là Điền Bảo Bối không quan tâm đến Diệp Tịnh An nữa Diệp Tịnh An cảm thấy tức giận liền mua vé máy bay đi du lịch nước ngoài kết quả đi được mấy ngày đã cảm thấy chán lại quay trở về phát hiện Điền Bảo Bối vẫn không thèm để ý tới anh tính đi tính lại Bọn họ không nói chuyện với nhau đã nửa tháng rồi. Diệp Tịnh An suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nguyên nhân chiến tranh lần này thật sự không nghiêm trọng như vậy. Tại sao Điện Bảo Bối lại tức giận đến mức không thèm để ý đến anh? Ngày qua ngày, cơn tức giận của Diệp Tịnh An dần dần biến thành lo lắng. Anh không ngừng suy nghĩ, Điện Bảo Bối rốt cuộc là bị làm sao? Trong lúc suy nghĩ, Diệp Tịnh An cũng nhiều lần tìm cách lấy lòng Điện Bảo Bối, nhưng cô chỉ phản ứng lạnh nhạt. Diệp Tịnh An bướng bỉnh cũng không nể mặt nói chuyện với cô nữa Giống như bây giờ Dịp Tịnh An im lặng ngồi ở một bên ghế sofa Điều chỉnh hô hấp của mình Điền bảo bối thì ngồi ở một bên còn lại đang ăn Hoành Thánh Sau khi ăn xong Cô đem nước Hoành Thánh hấp sạch sành xanh Dịp Tịnh An ngồi một bên nhìn cô nghĩ thầm Gần đây sức ăn của cô quả thật rất lớn Nhất là Hoành Thánh Cách vài ngày sẽ mua về ăn Tập cho khắp nơi trong căn phòng tràn ngập hương vị của Hoành Thánh hiện tại diệp tĩnh an nghe thấy mùi cũng muốn phun nhưng không đợi tới lượt anh điền bảo mối đã có cảm giác buồn nôn trước điền bảo mối ấm ngật trợn to hai mắt vẻ mặt như muốn ấy cô lấy tay che miệng buông dán xuống chạy vào toilet khiến diệp tĩnh an chỉ nghe tiếng cô nôn mửa diệp tĩnh an dài cổ ngóng càng ngóng càng dài tí chút nữa thì bò lên sofa mà nhìn đến khi trong toilet có tiếng xả nước anh mới nhanh chóng ngồi trở lại sửa sang quần áo dáng vẻ bình tĩnh sắc mặt điền bảo bối trắng bệch ngồi trở về chỗ cũ vỗ vỗ nhẹ lên ngực cô hô hấp có chút hỗn loạn diệp tĩnh an nhìn cô vài lần đấu tranh tư tưởng một hồi không nhìn được linh tiếng. cô gần đây làm sao vậy cô ăn xong rồi ấy thật lãng phí thức ăn có những thế lại còn hay nóng giận tức giận diệp tĩnh an cảm thấy gần đây điền bảo bối thay đổi thật nhiều điền bảo bối trừng mắt nhìn anh không muốn trả lời nhưng im lặng một hồi Sắc mặt cô khẽ biến, ngồi thẳng người, sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Tĩnh An. Diệp Tĩnh An bị cô nhìn có chút run rẩy, nhích về phía sau, chớp mắt vài cái. "Tôi không có ý gì, tôi chỉ quan tâm cô thôi, tôi không muốn cãi nhau với cô." Lại còn chưa nói xong, cô liền bỏ nhào tới trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, Nhảy mắt gần kề. Diệp Tĩnh An theo phản xạ ôm đầu, không được đánh vào mặt. Liền bảo bối, chép chép miệng vài cái, kéo tay Diệp Tĩnh An xuống. "Ai Tôi không có đánh anh." Diệp Tịnh An vẻ mặt hoài nghi nhìn cô. "Vậy cô định làm gì?" Vẻ mặt Điền Bảo Bối đáng lạnh nhạt dần dần trở nên hưng phấn. "Học trưởng, gần đây tôi hay có cảm giác buồn nôn có phải không?" Diệp Tịnh An gật gật đầu. Điền Bảo Bối cắn cắn ngón tay, ánh mắt tỏa sáng. "Ăn cũng rất nhiều phải không?" Diệp Tịnh An nhìn cô thấy hưng phấn, tươi cười mà trong lòng xúc động, lúc này mới phát hiện mình có chút nhớ nhung nụ cười của cô tiền bà bối giơ tay nhìn trần nhà lẩm bẩm đếm sau đó lại kích động lao tới học trưởng tháng này nguy sự của tôi cũng chưa tới ăn vào lại đói anh nghĩ có phải tôi lời nói của cô làm gì tịnh an thay đổi sắc mặt lập tức ngồi thẳng dậy ý cô nói là cô có thai Dịp bà bối cắn môi quỳ hiếp mắt gật đầu ừ diệp tịnh an nuốt nuốt nước miếng vẻ mặt mờ mịt vậy Điền Bảo Bối nhìn anh chậm chằm một hồi, thấy anh không có phản ứng, liền chụp tay anh, gấp gáp nói, "Nhanh lên, đi mua quay thử thai." Diệp Tịnh An bừng tỉnh, lập tức mặc quần áo đi ra cửa. Loại chuyện mua que thử thai này cũng không thể sai trợ lý hai bảo vệ khác làm, cho nên nửa đêm vắng vẻ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tĩnh Sắc lén lén lút lút xuất hiện ở tiệm thuốc, sau đó cầm lấy một que thử thai, đặt trước quầy thuốc, vội vã tính tiền. Trên đường về nhà, Diệp Tịnh An cảm thấy mình bị tụt xuống một bậc rồi, sống 28 năm tôi không nghĩ tới một ngày chính mình phải lén lén lúc lúc đi mua quà thử thai. Anh xách túi chạy về nhà, sau đó ném gói thử thai cho Điền Bảo Bối. Điền Bảo Bối cầm gói thử thai chạy vào trong toilet, sau đó không thấy tiếng động gì nữa. Diệp Tịnh An cũng đi tới, đứng bên ngoài cửa hỏi vọng và vào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net